Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét Xem ra anh ta khi đối diện với cô Đã vô cùng căng thẳng Tiểu hào lớn như thế này rồi Nhưng đây là lần đầu tiên gặp qua Lưu học sinh phóng khoáng Và tự tin như này Chuẩn bị tiếp tục nói chuyện với cô gái xinh đẹp Thì bất ngờ một giọng nói vang lên Hóa ra anh bị sư phụ cương gọi vào nhà Thế rồi anh vội vã tạm biệt thu nguyện Và chạy vào trong Từ hãi Em là bạn qua đây. Lúc này, sư phụ cương cùng người phụ nữ kia đã vạt tới trong nhà. Ông chỉ thẳng tay lên nóc nhà, giáo hiệu cho bà ta nhìn thẳng lên trên xanh biều. Tiếp đó, ông nói căn nhà này ở đó không ổn. Bây giờ là tháng 9, đáng lẽ là cây cỏ tươi tốt, nhưng ngôi nhà này, cây cỏ lại héo khô, không có chút sinh khí. Ngôi nhà đó không kể là trên nóc nhà hay dưới đất, chỗ sống của các loài cây nhỏ đều khô vàng. Sư phụ Cương nói, đó là vì trong ngôi nhà này chứa đầy tà khí, nên không có sinh vật nào có thể sống được, và ngay cả con người cũng như vậy. Xem xong nóc nhà, sư phụ Cương lẫm dùng chân giẫm lên đất và bảo người phụ nữ hãy tập trung nhiệt thật kỹ. Vừa đặt chân lên đất thì liền nhão thành đen. Một chân vừa xuống thì giống như giẫm lên bùn lầy, để lại một cái hố. Người phụ nữ nhìn vào cái hố liền vô cùng kinh hãi không cậ̣p được, La Lin một tiếng rất to. Nghĩ cũng đúng, người bình thường lần đầu tiên nhận thấy những cảnh tượng như vậy, không hốt hoảng cũng thật kỳ lạ. Cái hố đó không chỉ có màu đen bí ẩn, mà còn tỏa ra một mùi hôi thối. Trong đám bùn có đang bò lóng ngóng những con giòi, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đủ khiến người ta buột nôn. Chắc có lẽ bị mùi phát ra giống như mùi của xác chết nên giòi mới nhảy sinh như vậy. Không chỉ là giòi mà khắp mọi ngóc ngách trong nhà đầy giấy bít bao sinh vật kê tởm như chuột, rắn, rết. Hỏi thử căn nhà như vậy, bà ta dám ở được mấy ngày chứ? Đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng có vậy chứ bà ta vẫn ngoan cố, không tin rằng căn nhà này là nguy hiểm. Người phụ nữ mỹ sư phục cương chỉ đang hỗn loạn mình, còn căn nhà trông như thế này, vì đã rất lâu không có ai ở, khó tránh khỏi hoang tàn. Chợ sang lại một chút tự xét tốt hơn thôi. Sư phụ cương đó, căn nhà đó không có sức sống, toàn mùi mục nát. Người sống trong ngôi nhà này căn bản chịu không nổi. Người phụ nữ mỹ giỏi như thế, nhưng vẻ mặt cứ như không có chuyện gì, vẫn ngoan cố khẳng định mình sẽ sống ở đây. Thế rồi mà ta quay lại, quát lớn bảo đám người làm giật, mau chuyển đồ vào trong nhà. Sư phụ cương đúng là không biết tự bỏ là gì vẫn muốn tiếp tục khuyên bà ta, nhưng bà ta nhất quyết người quay đi, không hề hay quan tâm đến ông, rồi thôi thúc người làm khiêng đồ vào nhà. Sư phụ Cương bị người phụ nữ kia đẩy sang một bên, bà ta đúng là không coi ai ra gì. Vừa lúc đó tiểu Khào tay cầm la bàn từ ngoài sân chạy vào đưa cho sư phụ. Nói chuyện với người bả không được, ông đành quay sang đứa con gái. Sư phụ Cương đưa hướng đo phong thủy của la bàn đến trước mặt Đỗ Thu Nguyệt để cô ấy xem rõ, khi cái kim la bàn cứ dừng lại chạy, chạy lại dừng, có vẻ gì đó rất kỳ lạ. Vừa nhìn không kiềm được sự tò mò, cô gái liền bất giác lên tiếng hỏi như vậy là sao? Đỗ Thu Nguyệt lúc học là học sinh nước ngoài, trước đây chưa từng xem qua la bàn loại này. Vừa thấy cái kim trên la bàn quay không ngừng, liền thấy thật kỳ lạ, tự hỏi cái la bàn này hoạt động như vậy ư? Nhưng nếu quay liên tục như vậy thì sao có thể phân biệt được phương hướng? Sư phụ cương bởi nhị thấy vẻ mặt của cô liền xem ra được, cô nương kia chắc chắn không biết được sự lợi hại của căn nhà. Đền đèn đèn không thủy, khí trưởng ngôi nhà giải thích cho đối thủ Nguyễn nghe rằng: "Căn nhà này sinh khí không đủ, tà khí loạn lạc, người sống ở đây sức khỏe hay cơ thể cũng đều bị ảnh hưởng, chẳng nên trú lỗi loạn." Nhà thì điên dại, thành kẻ điên, kẻ ngốc cổ nàng thì sẽ bị mọc quỷ siết chết không ai hay. Thấy sư phụ Cương vẫn ngoan cố đứng lại, Huynh Thuyên nói những điều kỳ lạ về căn nhà cho con gái của mình nghe, và bà ta càng tức giận hơn nữa, từ trong nhà đi ra ngoài quát lớn nói ông ta là lừa đảo. Bà dù có chết đi cũng không thể tin. Không những thế còn mạnh miệng đuổi ông đi. Sư phụ Cương nói chưa xong đã bị bà ta nhảy bổ miệng, nhưng không thể không nói những lời kia của bà ta thật sự khó nghe. Nếu gặp phải người khác, chắc đát lao vào và đánh người phụ nữ kia một trận. Sư phụ Cương khuyên chân thành, không những không được gì, đổi lại còn bị mắng. Lật Là... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net